vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuyen.org chương năm trăm linh phục phi cửu đỉnh tổ vu điện lăng thiên lắc đầu ôm trầm nữ khoa nói đến làm lăng thiên thay tử, lúc đầu không cần thiết nhận cái gì đáng tiếc nữ khoa có một người ca ca một cái Hơi ruột. Kỳ thật tại trong hồng hoang, hóa hình mà ra, rất ít xuất hiện huyên đệ. Tam thanh, 12 tổ vu, đây đều là trường hợp đặc biệt. Cùng một kiện thần vật, hóa hình hai người, đây vốn chính là thư thức vô cùng. Bất quá Phục Vi cùng nữ hoa khác biệt, hai người là âm dương nhị khí diễn hóa, vì vậy là huyên muội Đã từng lúc tu luyện, Phục Vi từ bỏ mình dương chi bản nguyên, đem đưa cho nữ hoa. Vì vậy, nữ hoa âm dương tương hợp, diễn hóa tạo hóa đại đạo. Phục Vi thì là chuyển tu bát quái đại đạo, đáng tiếc còn không có lính ngộ bao nhiêu, liền bị không răn nổi Ngọc Điệp khí linh khống chế, chí dương chi thể, diễn hóa tạo hóa đại đạo, hóa thành hiện tại yêu tộc. Phục Vi hy sinh, nữ hoa bao hàm ái nãy. Muốn ca ca của mình sống tốt một chút, liền thỉnh Cầu Lăng Thiên Lúc đầu Lăng Thiên bởi vì yêu tộc xuất hiện, sáo trộn vu tộc bố trí, sớm tiêu hao không ít tài nguyên, tăng lên nhân tộc, liền đem Phục Vy để ở một bên. Bây giờ khác biệt, Lăng Thiên cho Phục Vy một tốt. Bài để kỳ thành là nhân tộc chỉ lần này là tam hoàng tồn tại. Hôm nay chính là Phục Vy công đức viên mãn ngày, vì vậy nữ hoa lại tới đây, muốn cùng Lăng Thiên cùng nhau nhìn xem Phục Vy chứng đạo chi cảnh. Từ vĩnh sinh thế giới trở về, lăng thiên nội tâm cũng nhiều ra có chút bao dung, đây là đối với mình nữ nhân bao dung. Vì vậy, mới có hiện tại một màn. Nhẹ nhàng ôm nữ hoa, chậm rãi bên dưới dưới mà đi. Hồng hoang nhân gian, phục vi mang theo giá rời cùng tang thương, cũng không phục trắng niên, tang thương nhục thân đơn giản liền muốn chết già một dạng. Giờ phút này. Phục phi nhìn trăm chú tuôn trào không ngừng cuồn cuộn sông lớn. Trải qua thiên tân vạn khổ, vô số kiếp nạn, khai sơn tích thổ đục đá mở đất câu, rốt cuộc triệt để đem lũ lụt lắng lại. Phục phi nói, nhớ lại những năm gần đây kinh lịch trong lòng không thắng cảm khái. tang thương hai mắt chậm rãi hiện ra một vòng tinh mang, sau đó quay đầu nhìn về phía phía dưới vô số tang thương nhân tộc. Những này nhân tộc cũng là chịu đựng lần này lũ lụt gặp chắc trở trong nội tâm cũng là tràn ngập cái này mỏi mệt. Nhất là trận này hồng thủy đại kiếp, để nhân tộc bị trọng thương. Lúc đầu tăng trưởng gần chục tỷ nhân khẩu, hiện tại vẹn vẹn còn lại hơn 2 tỷ nhân khẩu. Nếu như không có lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cùng đằng sau không biết như thế nào sinh tồn thời đại, đoán chừng lần này xem như nhân tộc hắc áng nhất thời đại. Bây giờ lũ lụt lắng lại, Phục Vi bùi ngủi mãi thôi, hai mắt càng lại nhìn không được rơi lệ. Cũng chính là như thế, Phục Vi bây giờ tại nhân tộc của vọng đạt tới cường thịnh, không thua kém một chút nào lúc trước Tam Hoàng. Lúc trước Tam Hoàng cũng là người người tôn kính, nhưng là ngũ đế phía trước bốn vị đều không có như thế. Nhất là từ khi nhân tộc thống nhất đằng sau quyền lợi tranh đoạt, để rất nhiều người không muốn ngũ đế xuất hiện. Nhưng là lần này lũ lụt gạt bỏ vô số người. Tử vong không chỉ là bình dân còn có quý tộc. Mà lại nhân tộc phồn hoa cũng cho hủy diệt quý tộc hóa thành bình dân mới có tiến vào phục phi cường thịnh danh khí. Ngày hôm đó, phục phi nhìn chăm chú một bộ địa đồ, cách này khắc họa hiện tại nhân tộc chỗ cư trụ. Phục phi nói ra, tài liệu luyện trí chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ Đã chuẩn bị đầy đủ Dựa theo thái thanh giáo chủ lời nói Nhân tộc lúc có cổ châu Vì vậy tại cuối cùng thanh lý đường sông Thời điểm liền thu lấy cổ châu vật liệu Cam đoan có thể luyện chế cổ châu đỉnh Một người nói ra Phục vi hài lòng gật đầu Được, tốt Cách này cổ châu đỉnh liên quan đến nhân tộc thiên thu vạn đại Tại thế gian này sinh tồn thần linh Cả đám đều có nghiêng trời lệch đất chi năng Chúng ta nhân tộc đại năng thì là bởi vì chúng ta đời trước vì tư lợi triệt để từ bỏ chúng ta. Cách này khiến chúng ta cảm giác xấu hổ nếu lập xuống cửa châu đỉnh, một là trấn áp nhân tộc khí vận, hai là lấy đỉnh trấn áp lòng người, ba là diễn hóa cửa đỉnh đại trận thủ hộ nhân tộc mạnh này có yên vui. Cũng hy vọng lấy được nhân tộc tiền bối tha thứ. Phục vi nhàn nhạt nói. Phía dưới đại thần mỗi một cách đều là hiện ra xấu hổ sắc mặt Lần này lũ lụt bọn hắn đã từ nhân giáo chỗ nào nghe nói Đây là yêu tộc tàn phá bừa bãi Nhưng là nhân tộc đại năng nhưng không có xuất thủ Này làm sao có thể không cho bọn hắn cảm giác xấu hổ Cũng may cái này lũ lụt rửa sạch đại địa Cũng rửa sạch lòng người Giờ phút này Phục Vi đi hướng tế đàn Sau đó nhìn thấy không ít vật liệu đã tù lại. Nơi này hội tù không ít vật liệu, có thổ dương sơn chi đồng, biển sâu chi lạnh tinh, tinh thần chi sắt, không chu toàn chi thạch. Luôn luôn phàm là nhân gian có thể thu thập vật liệu, những này tất cả đều có. Nhất là những năm này quản lý lũ lụt, khai quật ra không ít thần tài. Những này thần tài tù lại cũng đầy đủ diễn hóa cầu đỉnh vật liệu. Phục vi thân thể già nua chầm rãi đi lại, hắn đã trăm tuổi tuổi nhưng lại không có bao nhiêu tu vi. Có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn chính là hắn chuyển thế thời điểm nữ hoa một tia táo hóa chi khí qua tặng. Vì vậy, phục vi cũng không biết đi qua ký ức. Mặc dù tu luyện, bất quá luôn luôn không có thời gian tu luyện. Bây giờ phục vi tay áo hất lên trung tâm một cái cử đỉnh chầm rãi bốc lên hỏa diễm. Đây chính là nhân tộc đại đế cuối cùng một kiện khí vận trí bảo, bảo vật này chậm rãi chảy xuôi ngọn lửa này, vậy mà vô cùng kinh khủng. Từng loại thiên địa bảo tài đầu nhập trong đỉnh lớn, sau đó hóa tan, lập tức hội tụ xa xa từng cách trong trận pháp. Trận pháp này đến từ nhân giáo, từ khi nhân giáo sáng lập, nhân tộc liền tín ngưỡng nhân giáo. Dù sao nhân giáo trợ giúp nhân tộc giải trừ lũ lụt vẹn vẹn điểm này cũng đầy đủ bọn hắn khắc trong tâm khảm. chín cái trận pháp chảy xuôi, dung hóa cái này một chút bị xền luyện thiên địa bảo tài bên trong chậm rãi hóa thành bảo đỉnh bộ dáng. cái này diễn hóa trận pháp cũng bắt đầu lẫn nhau giao hòa, diễn hóa trận pháp cường đại. tương đối trận pháp đều là từ cơ sở trận pháp bắt đầu, sau đó không ngừng tổ hợp, diễn hóa cao cấp trận pháp. Luyện chế tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Dù sao cái này cổ đỉnh xuất hiện, vốn chính là thương thiên nhất đỉnh. Còn có không đồng ấm diễn hóa hai kiện khí vận trí bảo, một kiện chính là đại đỉnh, một kiện thì là búa. Đây cũng là phục vi mở núi đá quản lý lũ lụt công cụ. Đột nhiên, cái này kinh khủng pháp trận xoay tròn, diễn hóa hình thành minh mông hỏa trụ. Vật liệu không ngừng chảy xuôi, cuối cùng dung hòa cùng một chỗ, hình thành to lớn bảo đỉnh. Cửu đỉnh hiện ra, trong đó khắc hoa vô số trận văn. Đứng ở trong hư không nữ hoa nói ra: "Phu quân, cái này cửu đỉnh luyện chế đằng sau, dung hòa nhân tộc trì thủy tín niệm cùng số mệnh, đoán chừng sẽ hóa thành hậu thiên chí bảo." Bất quá chí bảo không linh, lại có chút không đẹp. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói: Người người như sổng cũng được, liền để cuối cùng này tín niệm theo gió mà đi. Tay áo hất lên, đã thấy chín đầu long hồn hiện ra, hướng về Cửu Đỉnh Dung đi. Chín con rồng này thế nhưng là bất phàm, đây là lúc trước long tộc chín đại trưởng lão. Cái này long hồn dung nhập Cửu Đỉnh, bình tĩnh sổng chín loại tư thái, cũng ẩn chứa nhân tộc có thể thành sổng tư thái. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 510 Phục vi chứng đế. Oanh. Nhân gian, chín đạo ánh sáng ấm ánh chủ bốc lên, phóng tới trong mây, quấy cách này tầng mây. 9 vị to lớn từ đỉnh loáng thoáng truyền ra êm tai âm nhạc, càng là ẩm ẩm diễn hóa một vài bức bức tranh này họ quyển lập lòe từng chương nhân tộc phấn đấu đồ quyển cùng vô số tiên cầm thủy thú trong lúc nhất thời tường quang lượn lờ dì tượng thay nhau nổi lên phục hy đứng tại tế đàn ánh mắt tràn ngập kinh hỉ nhìn về phía xa xa cự đỉnh tràn ngập cái này kích động tốt tốt cậu đỉnh thành liền theo lời nói chín cái cự đỉnh lập tức chấn động kịch liệt bắt đầu phát ra vô lượng quang mang, như là chín vòng to lớn thái dương một dạng. Phục hy thì là thuần khí hơi thở dẫn sắt, giống to. Cửu đỉnh lập, nhân tộc diễn hóa Cửu Châu đại địa. Từ đó nhân tộc ở lại Cửu Châu bên trong, nơi đây có thể bảo vệ nhân tộc. Hơi. Không phải nhân tộc giả tiến vào Cửu Châu bên trong giảm xuống tu vi. Phàm là yêu tộc cách này tiến vào Cửu Châu bên trong ổn thỏa hóa hình cầu châu bên trong chính là nhân tộc thiên hà. Lời này rơi xuống, bầu trời truyền đến oanh minh. Đại địa phía trên, vô số nhân tộc đang hô hoán. Tổng chủ, tổng chủ, tổng chủ. Trong chốc lát, bầu trời hiện ra một mảnh màu tím, càng là ẩn ẩn hồi tụ minh mông công đức kim quang. Cái này công đức trầm dãi chảy xuôi, hướng về đại địa phục vi phóng đi cái này kinh khủng công đức đơn giản khó có thể tin ngay tại cái này công đức sắp rơi xuống phục phi trên thân thời điểm nữ hoa nhìn về phía lăng thiên phu quân lăng thiên nghe vậy bấm ngón tay bóp lập tức diễn hóa một đạo âm dương nhị khí phóng tới phục phi công đức kim quang thì là tại lăng thiên ảnh hưởng dưới phóng tới xa xa cẩu đỉnh cẩu đỉnh dung nhập thiên đạo công đức Trong nháy mắt hóa thành hậu thiên công đức trí bảo Phục vi tải quang mang chiếu dọi xuống, ánh mắt sắc bén mang theo nhàn nhạt giữ gì cùng tang thương. Ai? Thì ra là thế. Phục vi nhẹ nhàng nói ra, thể nội trầm rãi bốc lên đạo vận. Phục vi đã khôi phục ký ức, trong nháy mắt khôi phục mình quá khứ. Thể nội trầm rãi bốc lên khí tức, để lúc đầu già nua nhục thân từ đó năm hồi quy nhẹ. Phục Hy một thân đạo bào, ôn nhu nhĩ nhã cười một tiếng, chậm rãi nói: "Không sai, không sai. Từ đó không có yêu tộc Phục Hy, vẹn vẹn có nhân tộc Phục Hy." Lời nói rơi xuống, Phục Hy hai tay đặt sau lưng, thể nội truyền đến tiếng vang, sông phá thể nội chói buộc, tiến vào đại La Kim tiên chi cảnh. Lập tức tám loại quang mang hiện ra, chính là tiên thiên bát quái. Cái này bát quái xuất hiện, chầm rãi xoay tròn, ẩm ẩm dung nhập Phục Vi thể nổi. Oanh! Phục Vi trong nháy mắt tiến vào A Thánh Chi cảnh, đây là bát quái đại đạo. Phục Vi vẫn như cũ từ bỏ âm dương đại đạo, ngược lại lính ngộ bát quái đại đạo. Cuối cùng Phục Vi nhìn về phía hư tư không tửa như nhìn thấy lăng thiên cùng nữ hoa. Nữ hoa hai mắt hiện ra vẻ mỉm cười, nói. ca ca Phục Vi lắc đầu than nhẹ. Từ đó không còn tiền thân bản tỏa nhân tộc Phục Vi. Lời nói rơi xuống tựa như chặt đứt tình huynh muội. Oanh! Lại là oanh minh thanh âm, lập tức Phục Vi tiến vào nửa bước hốn Nguyên chi cảnh. Khí tức chảy xuôi truyền vang hồng hoang. Yêu tộc bên trong tiếng buồn bã khắp nơi. Biết bọn hắn lão tổ tông vậy mà trở thành nhân tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc không chết không thôi cửu hận làm sao bây giờ, cái này khiến vô số yêu tộc gầm thét Tam thanh sợ hãi thán phục, cảm khái phục vi vậy mà như thế tiến nhanh nhập nửa bước hỗn nguyên. Nhân giáo tam thánh thì là cười khẽ, nhân giáo khí vẫn càng là ổn định. Thời điểm không lâu, phục vi khí tức bình phục, nhìn về phía xa xa chính vị đại đỉnh. Chín vị đại đỉnh đã hóa thành màu vàng, trong đó khắc họa chín đầu thần long cùng nhân tộc phấn đấu hình tượng. Càng là ẩn chứa một chút đặc thù phương pháp tu luyện, đương nhiên đây đều là cần mình lính ngộ. Phục Huy nhìn xem phía dưới vô số nhân tộc chậm rãi nói ra: "Từ hôm nay trở đi, cái này Cửu Đỉnh chính là chúng ta nhân tộc truyền thừa trí chí bảo, chính là chúng ta nhân tộc biểu tượng. Bọn hắn cũng chính là trấn áp Cửu Châu Thánh vật." Phục vi nói xong, tay áo hất lên cửa đỉnh hóa thành lưu quang bay ra ngoài, dung nhập cửa châu bên trong. Cửa châu dung nhập cửa châu, liền ẩn ẩn phát ra quang mang này. Đột nhiên, cửa châu bên trong, riêng phần mình bước lên một đạo to lớn cột sáng. Chín đạo cột sáng lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, huyến hóa hình thành một đạo to lớn vô cùng cột sáng, sau đó tại đi vào vạn trượng bầu trời thời điểm. Hóa thành một cái cử đại vô cùng kết giới. Kết giới này bao phủ toàn bộ nhân tộc chỗ cư chủ cũng chính là hiện tại cửu châu bên trong. Từ nay về sau trừ phi thực lực là hỗn nguyên chi cảnh hoặc là nhân tộc cường giả bên ngoài. Những người còn lại đến đây nơi đây đều sẽ nhận kết giới này áp chế. Đương nhiên kết giới này không mạnh. Cái này chính vì hậu thiên công đức trí bảo cũng không phải cường đại. Chủ yếu chính là kết giới này ẩm chứa nhân tộc khí vận. Cái này kinh khủng khí vận áp chế cường giả. Có thể nói, ngày sau liền xem như A Thánh tiến vào nhân gian cũng sẽ nhận áp chế. Còn Đại La Kim tiên tức thì bị áp chế không lời nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân tộc tiến vào giới nghiêm trạng thái. Cũng không thể tìm kiếm. Phục vi làm xong hết thảy thật dài thở dài từ đó phục huy liền vĩnh chấn hậu thổ miếu, lập tức phục huy chậm rãi bay khỏi phía dưới đông đảo nhân tộc đang hô hoán. đây chính là cuối cùng một tôn đại đế, nhân tộc cuối cùng một tôn đại đế. tam hoàng ngũ đế qua đi, nhân tộc liền cần dựa vào chính mình phát triển, bất kỳ cái gì kiếp nạn đều không có người dẫn đạo xuất hiện, vẹn vẹn dựa vào chính bọn hắn. Phục Phi xuất hiện tại két giới bên ngoài, nhìn đứng ở nơi nào Lăng Thiên cùng Nữ Hoa. Phục Phi nói, gặp qua Lăng Thiên tôn thượng, gặp qua Nữ Hoa. Lời nói chưa dứt, Nữ Hoa cũng đã nói ra, ca ca. Phục Phi có chút xúc động, thật dài thở dài. Từ đó Phục Phi không còn Phục Phi, vẹn vẹn nhân tộc Phục Phi tại cũng không có lúc trước Phục Phi. Tựa như tài tuyên thể cũng giống như tại chặt đức qua lại. Phục vi vẹn vẹn xin lỗi một tiếng quay người liền rời đi. Nữ hoa yên tĩnh không nói, lăng thiên thì là nói ra. Phục vi đã chặt đức chấp niệm tiến vào nửa bước hốn nguyên. Ngày sau hốn nguyên chi cảnh có hắn một cái. Lập tức, lăng thiên nắm nữ hoa ngọc thủ, hướng về thiên đình bay đi. Nữ hoa mặc dù có chút bi thương, dù sao cũng là vô số năm tình huynh muội, côn luôn sơn tam thanh chi địa, lão tử nói ra, nhân tộc bên trong hiện tại đã không có tam hoàng ngũ đế, cũng thiếu khuyết nữ hoa chú ý, chúng ta tam giáo có thể xuất thủ, nguyên thủy nói, không sai, duy nhất kiêng kỵ chính là vu tộc, nhưng là vu tộc lăng thiên bế quan. Cách khác vu tục cũng bởi vì nhân tục đuổi đi cửu lê bộ tục đối với nhân tục thất vọng. Hiện tại chúng ta có thể truyền thừa tam giáo, chiếm cứ nhân tục khí vận từ thiên đạo chỗ nào thu hoạch được tu luyện tài nguyên. Thông thiên cũng là nhẹ gật đầu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Chương 5.11 Tranh khí vận Nhân giáo, Tam thánh. Thái Thanh nói: Nhân tộc đã bình ổn, khí vận ổn định, Tam hoàng ngũ đế đã đem nhân tộc khí vận tăng lên tới cực hạn. Còn sót lại chính là như thế nào phân những này khí vận? Phật giáo, Siên giáo, Tiệt giáo, Đạo giáo, Nhân giáo. Hết thảy năm cái giáo phái tất cả đều sẽ tham dự vào, cũng may chúng ta nhân giáo đã chiếm cứ tiên cơ. Ngọc Thanh lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, Côn luôn tam thanh tuyệt đối sẽ xuất thủ. Mà lại luận mê hoạt năng lực, chúng ta căn bản là không sánh bằng Phật môn nhị thánh. Cùng so sánh, chúng ta duy nhất chiếm cứ ưu thế, chính là trợ giúp nhân tộc quản lý lũ lụt. Nhưng là quản lý lũ lục cố nhiên dẫn tới nhân tộc đại ăn đáng tiếc lấy nhân tộc dễ quên cùng ít kỷ tính cách không ra mấy đời người liền sẽ đem những này lãng quên. Thượng Thanh. Nói như vậy còn muốn tiếp tục thôi diễn truyền thừa nhân giáo. Không sai. Hai vị đệ đệ chúng ta hay là nghĩ đến như thế nào truyền thừa giáo phái đi. Bất quá chúng ta nhất định phải nhớ kỹ lần này tranh phong. Hoàn toàn chính là chúng ta ba người tranh phong. Bản tôn sẽ không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Đối thủ của chúng ta chính là Tam Thanh cùng Phật Môn Nhị Thánh, còn có thiên đạo cùng nói. Cố nhiên Tam Thanh không biết chúng ta là. Nhưng là thiên đạo cùng địa đạo tuyệt đối biết được, bọn hắn bây giờ muốn phản kháng bản tôn khống chế, tuyệt đối sẽ duy trì Tam Thanh những người này. Thái Thanh nói ra càng là mang theo một vòng suy nghĩ. Một số thời khắc, suy tính đồ vật nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, nhân giáo lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, nhân giáo ba người truyền âm nhân tộc. Bản tỏa Thái Thanh, nhân giáo giáo chủ một trong, hôm nay truyền thừa nhân tộc. Phạm là nguyện ý truyền thừa nhân giáo người, bái sư nhân giáo người chi bằng đến đây nhân giáo.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 Vừa mới vượt qua thủy tai chính là cần không ngừng tu dưỡng thời điểm Bất quá cũng có được rất nhiều cơ khổ không nơi nương tựa hài tử Những hài tử này bên trong một chút tâm tính kiên định người liền muốn lấy tiến về nhân giáo Còn có một số mang ơn người cũng nghĩ tiến về nhân giáo Vẹn vẹn vài chục năm nhân giáo đã tuyển nhận không ít đệ tử Những người này có chút tu luyện tiên pháp có chút thì là tu luyện võ đạo Có chút thì là tu luyện tứ thư ngũ kinh. Tóm lại nhân giáo bên trong, muốn học cái gì, nơi này có cái gì. Đạo làm quan, là thương chi đạo con đường tu luyện. Có thể nói, nhân giáo hoàn toàn chính là trăm hoa đua nở. So sánh những này, côn luôn tam thanh nơi này lửa dẫn thiêu đốt. Tam thanh cũng chiếm cứ nhân tộc một chút khí vận. Những này khí vận đều là bọn hắn trợ giúp nhân tộc quản lý lũ lụt thu hoạt được. Nhưng là những này khí vận, loáng thoáng muốn bị nhân giáo cho xâm chiếm. Tam Thanh làm sao không giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đại ca, yếm. Cái này nhân giáo quá mức phách lối, chúng ta chiếm cứ khí vận đều sắp bị cướp đi. Lão tử lắc đầu, ai? Cũng không hề nghĩ tới cái này nhân tộc khí vận lại có thể chảy xuôi, không thể chấn áp. Coi như có thể chấn áp, cũng vẹn vẹn tiên thiên chí bảo có thể chấn áp. Chúng ta nơi này chí bảo không có, chỉ có thể dựa vào chúng ta bàn cổ chính tông thân phận chấn áp. Xem ra chúng ta cũng cần cướp đoạt khí vận, không phải tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống. Tam thanh bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn tu luyện cùng số mình móc nối. Thông thiên nói ra, nếu nhân giáo truyền thừa nhân tộc chúng ta cũng truyền thừa nhân tộc tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bị không ngừng đả kích, đã sớm từ bỏ thu đồ để để thói quen. Chỉ cần tư chất không có trở ngại là có thể. Bất quá yêu tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là rất ít thu nhận sử dụng. So sánh những này lão tử thổ địa cũng không ít mà lại phần lớn đều là nhân tộc. lão tử đoán thoáng cũng cảm giác khí vận sẽ rơi xuống nhân tộc nơi này, vì vậy lão tử mới thu đồ đệ nhân tộc, mà lại nhân tộc tu luyện kim đan đại đạo, vốn chính là nguồn gốc từ lão tử nơi này. nghĩ tới đây, lão tử nói ra: có thể, chúng ta có thể cho đệ tử tiến đến dạy bảo, nhưng là tam đệ phải chú ý. Ngươi đệ tử kia có không ít yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cầu hận ngươi là biết được, phái đi dạy bảo đệ tử tốt nhất là nhân tộc tuyệt đối không thể là yêu tộc. Không phải sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Thông Thiên vốn còn nghĩ phái đi, nhưng là hiện tại nghe xong trong nháy mắt bất đắc dĩ. Hắn là cây đồ để bên trong đoán chừng có 8 cái yêu tộc. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chú ý. Không nói đến tam thanh nơi này, bây giờ phương Tây Phật giáo đau khổ chi sắc càng là khó chịu. Cách này đầu nhập vào thiên đạo, cố nhiên có thể tu luyện. Nhưng là thiên đạo có một cách đặc điểm, ngươi chiếm cứ khí phận càng nhiều, ngươi có thể sử dụng thiên đạo năng lượng cũng càng nhiều, ngươi cũng liền càng mạnh. Mà lại lúc tu luyện, tốc độ của ngươi cũng liền càng nhanh. Lúc đầu phương Tây vỡ nát. Còn sót lại khối nhỏ địa phương tất cả đều hội tụ tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn nơi này. Nhưng là những này khí vận không thay đổi, căn bản cũng không có thể thỏa mãn hai cái tu luyện, mà lại hai người cũng không có chấn áp khí vận chí bảo. Lúc đầu tại nhân tộc có chút khí vận, hiện tại cũng bị nhân giáo chiếm lấy rồi. Nghĩ tới đây, chuẩn đề liền nói ra. Sư huynh chúng ta lại không ra tay đoán chừng chúng ta tại nhân tộc căn cơ liền mất giáo. lúc đầu nhân tộc còn có không ít Phật gia chùa miếu, hiện tại vẹn vẹn còn lại mấy cái. tiếp sấn đau khổ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. thôi được, ta thích nhân tộc bên trong sẽ không xuất hiện ngăn cản đi. bất quá nhân giáo truyền thừa hoàn toàn dựa theo nhân tộc phát triển mà tới. cái này tam thanh truyền giáo mặc dù mang theo mình giáo nghĩa càng nhiều cũng là tại bồi dưỡng nhân tộc chúng ta Phật môn giáo nghĩa đối với nhân tộc phát triển có chút bất lợi hay là hảo hảo sửa chữa một hai chí ít sẽ không để cho nhân tộc chán ghét còn có không thể sử dụng mê hoặc chi thuật không phải sẽ để cho nhân tộc chán ghét mặc dù bây giờ nhân tộc đã bị vu tục từ bỏ cũng bị nhân tộc đại năng từ bỏ Nhưng là chỉ cần phục vi cửa đỉnh vẫn còn, phục phi liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Làm không cẩn thận nhân tộc đại năng cũng sẽ xuất thủ. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, nói ra. Ân! Sư huyên ngươi yên tâm đi, ta sớm lên kế hoạch tốt. Phật giáo nhất định sẽ chiếm cứ khí vận. Chuẩn đề ánh mắt hiện ra một vòng mỉm cười đối với chiếm cứ khí vận sự tình. Chuẩn đề lâu dài ở bên ngoài rèn luyện. Dù sao nhân tộc cùng tam giáo quen thuộc nhiều, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, điô chuyện.org, chương 512, hạ triều lập, thiên đình tổ vu điện, luôn hồi đạo nhân, giáo phái chi tranh đã bắt đầu, không biết, thắng, thua có khác nhau sao? Thắng lợi cuối cùng nhất người, vĩnh viễn sẽ không cải biến." Lăng Thiên nói, nhìn Trâm Trú toàn thân thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm. "Cũng thế, thắng lợi cuối cùng nhất người, mãi mãi cũng sẽ là ngươi." So sánh mấy cái này tranh đoạt nhân tộc khí vận giáo phái, ngươi mới là lớn nhất hắc thủ phía sau màn. Trong Hồng Hoang Vu tộc chiếm cứ tám thành khí vận thiên đạo cùng địa đạo chiếm cứ một thành, còn lại một thành giao cho nhân tộc. Mấy cái giáo phái từ thiên đạo chỗ nào chiếm cứ khí vận, vu tộc khí vận không dám trêu chọc, cũng vèn vẹn từ nhân tộc nơi này tranh đoạt. Nhỏ yếu khí vận, nhưng lại có sáu cái giáo phái tham dự, thật là có chút đáng thương. Luân hồi đạo nhân nói, lăng thiên cười lạnh đối với những này không có bao nhiêu cảm giác. So sánh những này, Lăng Thiên để ý nhất hay là tăng lên thực lực của mình. Cực nóng hỏa diễm lần nữa đốt cháy, thể nội ban đầu nhục thân không ngừng bị luyện hóa, hóa thành năng lượng kinh khủng tiến vào hiện tại nhục thân. Nhục thân không ngừng được cường hóa, lập lòe cái này hào quang chói sáng, oanh. Lăng Thiên thể nội truyền đến oanh minh, nhục thân lần nữa thoát biến. Luôn hồi đạo nhân nói ra. Đã hỗn nguyên bát trọng thiên rồi. Không sai, nhục thân đã hỗn nguyên bát trọng thiên, nương theo nhục thân thoát biến, ta nguyên thần cũng đã tiến vào hỗn nguyên bát trọng thiên. Đem ban đầu nhục thân luyện hóa, đoán chừng có thể tiến vào hỗn nguyên tầng 10. Lăng thiên nói. Luôn hồi đạo nhân nhẹ gật đầu, nói. So dự tính muốn bao nhiêu ra nhất trọng thiên, bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao trong đó thêm ra bàn cổ xương sống, năng lượng ẩn chứa thế nhưng là vô cùng kinh khủng. So sánh những này, ngươi đối với bàn vương thấy thế nào? Lục áp tăng cường, lần này thủy kiếp đều là bàn vương hiệt tác. Lăng thiên nghe vậy, trầm mặt một lát. Bàn vương, bàn cổ bóng ma. Dựa theo đoán chừng, bàn vương hẳn là có thiên đạo chi cảnh thực lực, nhưng là cho dù có thiên đạo chi cảnh lại như thế nào cả đời rơi xuống bàn cổ trong bóng ma trong bóng sâm không được tiến thêm liền để hắn thật tốt biểu hiện một phen đợi bản tỏa tiến vào thiên đạo đằng sau đem thôn phệ hóa tan luôn hồi đạo nhân lắc đầu nói cho cùng hay là đem bàn vương xem như một loại thiên địa bảo tài bất quá cách này bàn vương thu thập bảo vật không ít hỗn độn ma thần huyết nhục càng là rất nhiều Lăng thiên có chút một cái, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm càng là kinh khủng, ánh mắt sắc bén thì lại nhìn thấu thương thiên, rơi xuống nhân gian. Nhân gian bên trong, một mảnh tường hỏa. Từ khi Phục Vi chứng đạo Đại Đế, nhân tộc khí vận lâm vào ổn định, nhân tộc cũng sẽ không rời đi cửa châu. Vì vậy, hiện tại nhân tộc đã trở thành độc chiếm thiên hạ. Lúc đầu Phục Vi rời đi, Đại Đế vị trí không có truyền thừa. Biết phục vi ở nhân gian dòng dõi, vậy mà lựa chọn kế thừa đại đế vị trí. Lúc đầu có người phản kháng, nhưng là... Có thể phản kháng. Phục vi hội tụ khí vận, đại bộ phận đều lưu lạc tại hắn dòng dõi bên trong. Nhất là đây chính là phục vi dòng dõi, cảm tính nữ hoa cũng sẽ không tùy ý mặc kệ. Vì vậy, phục vi dòng dõi sáng tạo hạ triều. Hạ triều sáng tạo phục phi dòng dõi lưu truyền, huyết mạch sinh sôi. Bất quá tại vì trong mấy thập niên cũng có người phản đối. Nhưng là lúc này có người xuất hiện Tiệt giáo thông thiên hành tẩu đế hoàng đại đế, khác biệt nhân giáo chiếm cứ đỉnh núi, sau đó lan truyền mình giáo phái. Cũng khác biệt tiên giáo một dạng, tại nhân tộc thu đồ đệ, bồi dưỡng đệ tử, sau đó truyền thừa giáo phái. Tiệt giáo trực tiếp tìm kiếm đế hoàng Phù tá đế vương chiếm cứ đế hoàng triều đình. Trong lúc nhất thời tiệt giáo vậy mà dẫn trước ầm ầm có thể so với nhân giáo. Nhân giáo thì là giáo hóa nhân tộc, hiện tại nhân tộc rất nhiều hành vi đều là nhân giáo truyền thừa. Vì vậy những này khí vận không dễ dàng trôi qua, càng là củng cố. Thậm chí có chút hoàng thất người tiến vào nhân giáo, học tập vị đế hoàng chi đạo. Vì vậy Nhân giáo tại nhân tộc khí vận Hay là tại những người khác phía trên Cái này chuẩn đề liền có ý tứ Hắn đi là thương nhân chi đạo Phù hộ thương nhân Thương nhân xuất tiền kiến tạo chùa miếu Trong lúc nhất thời Chuẩn đề đều nhanh trở thành tài thần Hết thảy năm cái giáo phái tại nhân tộc lưu truyền Bóng ma thế giới bàn vương Cũng không cam chịu yếu thế Vậy mà tại âm thầm hành động Ngày hôm đó Một cách nhân tục nằm mơ, mơ tới một đoàn bóng đen. Bóng đen nói ra. Ngươi trời sinh có đế hoàng tư chất, nhưng là hiện tại hạ triều to lớn, áp chế ngươi đế vương tư chất. Bất quá chín đời đằng sau, ngươi đế hoàng tư chất liền sẽ bộc phát, trở thành hoàng đế. Ngươi bây giờ chỉ cần tín ngưỡng huyền điểu, sau đó lấy huyền điểu chấn áp đế vương tư chất, âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Nhàn nhạt lời nói để cái này nhân tộc hiện ra một vòng rung động. Bất quá người này không tin đáng tiếc nhưng vào lúc này huyền điểu bay tới cái này đặc thù huyền điểu không sống bình thường. Người này liên tục mấy lần nằm mơ cuối cùng hắn tin tưởng bóng ma lời nói. Mang theo bóng ma cho một chút kế hoạch cùng phương pháp bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Trong nháy mắt ba trăm năm rời đi. Hạ triều đã truyền thừa chín đời. Phục vi lưu lại khí vận cùng đế hoàng chi khí, đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá phục vi dòng dõi, cũng coi là truyền khắp thiên hạ. Chí ít rất nhiều quý tộc đều là phục vi huyết mạch. Chí ít phục vi huyết mạch sẽ không rời đi nhân tộc, bằng vào phục vi còn sót lại không đổi khí vận coi như không thể trở thành hoàng đế, cũng có thể cam đoan bọn hắn phú quý. Một ngày này, một đạo huyền điểu bay qua hạ triều đô thành. Lúc đầu cường hoành vô cùng khí vận thần long, lại bị huyền điểu nuốt chưởng lấy. Trong lúc nhất thời, hạ triều hoàng đế băng hà. Côn luân sơn thông thiên hai mắt bắn ra một vòng tinh quang, nói. Cái gì? Lời nói này rung động, dẫn tới lão tử cùng nguyên thủy vụ gì? Tam thanh một thể thông thiên khí vận bảo tăng, bọn hắn cũng đi theo thu lợi. Vì vậy thông thiên hiện tại xảy ra vấn đề, hai người bọn họ cũng là kỳ quái. Lão tử bấm ngón tay tính toán. Cái gì? Hạ triều hoàng đế băng hà, khí vận thần long sụp đổ. Đây là biểu hiện diệt vong, chẳng lẽ hạ triều cũng diệt vong hay sao? Thông thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, không ra 30 năm, hạ triều liền xét diệt vong. Tân sinh hoàng triều tựa như là một cái huyền điểu ta bằng vào phụ trợ nhân tộc hoàng triều khí vận thu hoạch được thiên mệnh huyền điểu hằng nhi sinh thương cách này bắt từ chân ngôn xem ra kế tiếp hoàng triều chính là thương triều nguyên thủy nói đắc như vậy vậy liền tìm kiếm huyền điểu tốt nhất tại không có trở thành thành lập hoàng triều trước đó phù tá bộ dạng này liền có thể chiếm cứ càng nhiều khí vận thông thiên nhẹ gật đầu nói ta biết Ta liền sẽ để nhân gian đệ tử tìm kiếm huyền điểu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 513 Chiếm trước khí vận. Phúc phúc. Máu đỏ tươi mang theo một vòng dữ tợn lão tử nói. Thông thiên. Này sao lại thế này Thông thiên xóa đi khóe miệng máu tươi Nói Không biết ta thôi diễn thương triều hoàng đế Vậy mà nhận một vòng thần kỳ năng lượng ngăn cản Đợi ta muốn tiếp tục thôi diễn thời điểm Biết cường hoàng năng lượng xuất hiện để cho ta phản phệ Vừa rồi phun ra một ngụm tinh huyết mới tốt Thông thiên sắc mặt có chút tái nhợt Lão tử lấy ra đan dược đưa cho thông thiên Nguyên thủy thì là nói ra, này sao lại thế này? Thế giới này có thể ngăn cản chúng ta thôi, diễn người cũng vẻn vẻn lăng thiên. Chẳng lẽ còn có những người khác hay sao? Thông thiên lắc đầu, không phải lăng thiên tuyệt đối không phải hắn. Ta có thể phân rõ lăng thiên khí tức cách này ngăn trở thân ảnh tuyệt đối không phải lăng thiên. Ba người nghị luận ầm ý, nhưng cũng không biết một cách nguyên cớ. Ngay tại ba người thảo luận thời điểm nhân gian truyền đến lời nói Nhân giáo tam thánh một trong thái thanh nói Bản tỏa thái thanh nhân giáo tam thánh một trong Giáo hóa nhân tộc diễn hóa nhân tộc đến nay 400 năm có thừa Hôm nay ở đây nếu nhân tộc chi sư là nhân tộc thánh sư Lời này rơi xuống truyền vang toàn bộ nhân gian Nhân gian bên trong có chút kỳ quái Bất quá nhân tộc bên trong trừ bỏ những viễn cổ kia nhân tộc còn sót lại nhân tộc rất nhiều người đều thu học nhân giáo giáo hội. Những người này ở đây nhân giáo học tập, sau đó mang ra không ít điển tịch, sau đó dạy bảo những người khác. Mấy trăm năm diễn hóa, toàn bộ nhân tộc đều truyền thừa nhân giáo thư tịch cùng tri thức. Vì vậy, hiện tại nhân giáo tự xưng nhân tộc thánh sư rất bình thường. Không có người phản đối. Ngược lại rất nhiều người phát ra từ nội tâm thừa nhận. Trong lúc nhất thời, nhân giáo xâm chiếm nhân tộc khí vận. Khí vận bị thôn phệ, tam thanh ở nhân gian khí vận trọn vẹn giảm bớt nửa thành, Phật giáo càng là bi thảm, tức thì bị chiếm cứ một thành. Côn luân sơn, lão tử sắc mặt âm trầm. Kinh người quá đáng, nhân giáo kinh người quá đáng. Vậy mà như thế chiếm trước khí vận. Nguyên Thủy cũng là như thế, lửa giận ngút trời, khí vận bị xâm chiếm nửa thành, tốc độ tu luyện trong nháy mắt giảm xuống, so sánh trước kia cách biệt quá xa. Thông Thiên nói: "Cái này nhân giáo khinh người quá đáng, hôm nay tự xưng thánh sư, ngày mai liền dám tự xưng quốc sư. Làm không cẩn thận toàn bộ nhân tộc khí vận bị tức đứng, cái này hoàn toàn chính là muốn diệt tuyệt chúng ta Tam Thanh đạo thống." Nói tới chỗ này, Lão tử thở dài. Bất quá cũng không có biện pháp gì, chúng ta giết không chết nhân giáo tam thánh. Mặc dù không biết thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng là bằng vào cách này nhân tộc khí vận chúng ta căn bản là không có cách tổn thương bọn hắn. Không phải toàn bộ nhân tộc đều sẽ không tín nhiệm chúng ta, đến lúc đó chúng ta càng là bi thảm ngược lại để Phật giáo chiếm thượng phong. Vì vậy, không đến tuyệt vọng tình trạng tuyệt đối không thể lái chiến. Lão Tử nói, Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên. Hiện tại cũng chỉ có thể mau chóng tìm tới Thương Triều Hoàng Đế, sau đó thành lập Thương Triều, sau đó từ quốc vận phía trên chiếm Thượng Phong. Thông Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, cái này nhân giáo khinh người quá đáng, nhưng là chúng ta cộng đồng chiếm cứ nhân tộc khí vận. Nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, liền sẽ dẫn tới khí vận phản phệ. Cũng được. Hay là đụng một cái thôi diễn cái này thương triều tin tức tại thôi diễn chúng ta tam giáo tương lai. Lão tử cũng là gật đầu đối với thông thiên rất là tín nhiệm. Kỳ thật ba cái bên trong thông thiên bản nguyên đầy đủ nhất, truyền thừa cũng là đầy đủ nhất. Nếu như không phải thông thiên xuất thí thời gian quá muộn đoán chừng đã sớm siêu việt hai người bọn họ. Bất quá thông thiên lĩnh ngộ lấy ra thiên cơ chi đạo, hoàn toàn chính là thôi diễn lời khí. Giờ phút này thông thiên nói, đại đảo 50 thiên diễn 49 còn có một chút hy vọng sống. Thông thiên toàn thân khí tức ngưng trọng, hai tay không ngừng nắm vuốt khác biệt pháp ấm. Lập tức thông thiên đạp trên hư không, sau đó ở trong hư không giấm cửa cung bát quái bước. Trong trước mắt thông thiên trong mắt tinh quang một thân trong nháy mắt buông hai tay ra, sau đó chắp tay trước ngực đối với hư không diễn hóa kiếm chỉ sầm sầm sầm, trong khoảnh khắc toàn bộ tam thanh đại điện đều đung đưa. lập tức vừa rồi thông thiên dẫm qua địa phương hiện ra từng cái kiếm liên, sau đó một loại khí thế không tên hiện ra. thông thiên nói, kiếm lấy ra. lời này rơi xuống, lập tức toàn thân pháp lực mãnh liệt, từng đạo khí tức kinh khủng mênh mông. phúc phúc, thông thiên phun ra một ngụm tinh huyết. Bất quá cái này tinh huyết rơi xuống hư không, diễn hóa một tôn to lớn huyến quang kính, trong đó hiển lộ ra một tôn hùng uy cung điện cùng một cái huyền điểu đồ đằng diễn hóa trường bào. Một người ngồi ở nơi nào toàn thân phát ra tử vi chi khí. Nhìn người nọ, lại nhìn thấy một đạo đen kịch quang mang hiện ra, đem xoáy ánh sáng kính cho che dấu, sau đó hiện ra một vòng khí tức kinh khủng. Phúc phúc! Tam Thanh không hẹn mà cùng phun ra tinh huyết, lão tử kinh hãi. Đây là bàn vương, bàn cổ bóng ma. Là hắn đang tính kế chuyện này, là hắn che lấp chuyện này. Nguyên Thủy nói ra. Không sai. Như thế nào là bàn vương, chẳng lẽ bàn vương muốn làm gì? Hắn làm sao đi đỡ cầm một cái nhân gian đế vương? Thông Thiên Bình Phục Khí Tức nói. Ta cũng không biết, bất quá vừa rồi nhìn xem cái kia đế vương. Lại là nghịch thiên đế vương, chín lần chuyển thế, diễn hóa đế hoàng chi khí, cỡ thế tích lũy, diễn hóa đế hoàng chi khí vô cùng kinh khủng. Nhất là hắn đem trước tám thế nhục thân lấy phong thủy đại trận mai táng tại tiềm long chi địa, hiện tại tích lũy cỡ thế, đã diễn hóa phi long chi thế. Hắn sẽ thành lập một cái hoàng triều. Sau đó lại đem hắn mình mai táng tại tiềm Long Chi địa, vậy liền sẽ hóa thành 9 ngày phi Long Chi Thế. Cái kia thương chiều đời thứ 10, không phải một cái trước thiên yêu nhiệt, chính là một cái đồ biến thái, một cái có thể so với tam hoàng ngũ đế người. Thông thiên nói, tinh thông trận pháp hắn tự nhiên có thể nhìn thấy những thứ này. Tương đối phong thủy đại trận cùng trận pháp đều là giống nhau. Bằng không thông thiên môn hả có người lính ngộ một chút, liền thành lập Mao Sơn đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Bất quá ở trong đó có bàn vương nhúng tay, chúng ta muốn hay không? Lão tử đánh gáy lời nói. Bàn vương tính là gì, tại hồng hoang hắn không có bao nhiêu thực lực, lại không dám xuất hiện. Lần này cơ duyên chúng ta nhất định phải chiếm cứ. tiềm long tích lũy cổ thế, chính là cổ long phi thiên. Không nói đến cái này thứ mười thế là cái gì, liền nói hiện tại cái này đời thứ chính, liền có thể thành lập một cái thống nhất triều đại. Bất quá chính vì cực số, một khi đạt tới mười chính là nghịch thiên mà đi. Cũng không biết thương triều đời thứ hai, cũng chính là cái này thương triều thứ mười thế đế hoàng, hội diễn hóa hình thành nhân vật gì. Là nghịch thiên mà đi yêu nghiệt, hay là vô cùng kinh khủng biến thái. Tam Thanh nghị luận ầm ý, đồng tính này cũng dẫn tới chú ý của những người khác. Thiên đình tổ vô điện, luôn hồi đạo nhân nói ra. Chủ nhân, bàn vương xuất thủ lần nữa. Tam Thanh vừa rồi diễn toán thiên cơ, giống như có chút lính ngộ. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, tiễn mộ lưu thương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o gờ, chương 514, là hầu phá phong ấn thiên đình tổ vu điện. Lăng thiên nghe luôn hồi đạo nhân kể ra, mang theo một vòng cười lạnh. Tam thanh tuyệt đối không biết ta mục đích thực sự, bất quá cái này bàn vương muốn làm gì còn không phải muốn lấy nhân tộc ảnh hưởng vu tộc Đáng tiếc bàn vương tính toán mặc dù không tệ, nhưng là muốn lấy cổ long phi thiên chi thế. Diễn hóa tổ long tái thế, trùng kích thiên đình chi chủ vị trí, thật sự là buồn cười, buồn cười. Bất quá cách này lấy chính vị đế hoàng diễn hóa cổ long phi thiên chi thế, sau đó lấy cổ long diễn hóa tổ long tái thế, thật có lấy trùng kích thiên đình chi chủ khả năng. Nhưng là bản vương muốn lấy một phàm nhân trùng kích, điều này có thể sao? Toàn bộ hồng hoang thế giới có tư cách trở thành thiên đình chi chủ cũng vẹn vẹn mấy người mà thôi. Nó một chính là trí xương chi thể, thứ hai chính là tổ long thân thể. Trí xương chi thể không nhiều, vẹn vẹn ba vị. Trong đó ba vị chính là Đế Tuấn, Đông Vương Tông, Hảo Thiên. Hiện tại Đế Tuấn Tử Vong, Đông Vương Tông vẹn vẹn một con kiến hôi. Còn vốn là Hồng Quân Đồng Tử Hảo Thiên, hiện tại hay là một khối trí xương thạch khối bị bản tỏa lấy ra luyện chế pháp bảo thứ hai tổ long từ xưa đến nay vẹn vẹn tổ long một cái đáng tiếc tổ long hiện tại đã bị bản tòa tước đoạt tổ long chi thể dung hóa dãy núi diễn hóa hiện tại thanh long chủ còn cách này lấy đại thế diễn hóa tổ long mệnh cách nhân gian đế vương liền có thể trùng kích thiên đình chí tôn vị trí sao bản vương nghĩ quá đơn giản lăng thiên thản nhiên nói luôn hồi đạo nhân cười khẽ Liện nhìn xem bàn vương biểu diễn đi. Bất quá bây giờ nhân giáo vẫn tại thu thập khí vận, nhưng là so sánh chứng đạo thành thánh khí vận trinh lệch nhiều lắm. Lăng thiên sắc mặt có chút suy nghĩ, tam thi muốn đánh vỡ hạn chế, tiến vào hốn nguyên chi cảnh quá khó khăn. Ba hóa thân muốn đánh vỡ hạn chế, cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá có thể trợ giúp lăng thiên tiến vào hốn nguyên thập nhị trọng, trừ bỏ hốn nguyên chi cảnh. Liền không có những biện pháp khác Đương nhiên dựa vào giúp mình mình tam thi Cái này căn bản liền không có khả năng Chỉ có mình đi qua đường mới được Vì vậy mới có phong ấm ký ức tam hoàng Cùng hiện tại nhân tộc tam thánh Lăng thiên ngón trỏ gõ bàn này mặt Thôi tam thi chỗ nào có thể thông qua nhân tộc khí vận đột phá Mà ba hóa thân thì là cần thông qua thôn phệ tam thanh cùng tam thanh khí vận đột phá đáng tiếc nơi này bản tòa không thể ra tay, không phải đại đạo chi lộ không đủ thuần túy, vậy liền tạo thành đạo tâm bất ổn. Lăng thiên tự lẩm bẩm lần nữa lâm vào trong tu luyện, trong nháy mắt chính là mấy năm rời đi. Từ khi Huyền Diệu xuất hiện tước đoạt Hạ Triều khí vận, Hạ Triều cuối cùng diệt vong, phục huy huyết mạch thì là chảy xuôi nhân tộc bên trong, nhưng là trực hệ huyết mạch thì là biến mất trống không. Thương triều thay thế hạ triều trở thành hiện tại nhân tộc hoàng triều. Thông thiên dựa vào lấy ra thiên cơ thu hoạch được thương triều tin tức, hiện tại đã phô tá thương triều thành lập quốc gia. Vì vậy, Tam Thanh Tam Giáo hóa thành thương triều quốc giáo rồi. Tam Thanh hóa thành quốc giáo, trong nháy mắt làm mất đi khí vận chiếm cứ trở về, càng đem Phật giáo cho gạt ra khỏi đi. Phương Tây chi địa chuẩn đề lửa giận ngút trời. Cái gì Kho! Cái này thương triều hoàng đế hạ lệnh, vậy mà để thiên hạ tín đạo, phàm là người tin Phật giết không tha. Cái này! Cái này! Tiếp dẫn sắc mặt đau khổ. Nhân giáo chiếm cứ nhân tộc chi sư tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại thương triều đem tam thanh giáo phái hóa thành quốc giáo, chúng ta cũng không thể tránh được. Sư để lại buông xuống đợi ngày sau lành nghề dự định đi. Chuẩn đề lắc đầu, giữ tờn khuôn mặt hiện ra sát ý. Tốt một cái thương triều Sư huyên lại. Tâm, ta sẽ để thương triều trả giá đắt. Ngươi vậy mà lập xuống quốc gia, ta liền hủy diệt ngươi quốc gia này. Tiếp dẫn thì là kinh ngạc. Cách này thương triều có tam thanh thủ hộ, chúng ta bây giờ không phải tam thanh đối thủ. Chuẩn đề nói. Yên tâm, sư huyên ta có biện pháp. Dứt lời trong nháy mắt, chuẩn đề đã biến mất tại lôi âm tử. Đã thấy chuẩn đề xuất hiện tại phương Tây vùng địa cực phương, sau đó trở về một chỗ đen kịt địa phương, sau đó nói. Phương Tây Đại Thần còn xin ngài hiện thân. Ai cũng đáp lại, tưởng như nơi này không có bất kỳ vật gì. Chuẩn đề thở dài, lập tức đối với cánh tay phải vạch một cái. Tranh! Máu tươi chảy xuôi, chậm rãi đổ vào tại đen kịt thổ địa. Giờ phút này đen kịp thổ địa chậm rãi toát ra khói đen, hình thành một cây sử gì hình tượng. Ngươi đã đến. Chuẩn đề nhìn thấy hắn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chuẩn đề bái kiến la hầu lão tổ, còn xin lão tổ xuất thủ. La hầu lắc đầu, nói. Ngươi lời nói, ta đã rõ ràng. Bất quá đương sơ lăng thiên quá áp, đem nhục thể của ta cho vỡ nát, hoa sen hình thành cách này bạch hổ chủ. Còn tại ta còn có bản sinh linh bảo thiên ma tháp cùng thiên ma kiếm, trong đó có bản tỏa một tia tàn hồn. Những năm này không ngừng kết nối bản tôn, dần dần đem bản tôn nguyên thần dẫn sắp xa tới. Nhưng là những này còn thiếu rất nhiều, căn bản là không phải là đối thủ của lăng thiên. Hắn quá kinh khủng, hiện tại càng là không ngừng đột phá, ta coi như khôi phục dĩ vãng đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của lăng thiên. Chuẩn đề lắc đầu nhẹ giọng nói ra Lão Tổ Lần này đối phó không phải Lăng Thiên mà là Tam Thanh Ta lần trước lời nói sự tình Lăng Thiên căn bản cũng không có nhúc tay Hy vọng Lão Tổ tương trợ Một khi Phật giáo phát Dương Quang Đại Vậy liền có thể cho Lão Tổ cung cấp khí vận tu dưỡng Lời này rơi xuống La hầu than nhẹ Thôi được May mà ta trước kia chân tàng một cái nhục thân, hiện tại cũng nên cái này nhục thân xuất hiện. Lập tức cái này ma thổ bên trong, chậm rãi hiện ra một tôn đen kịp cẩu trào ma long. La hầu dung nhập ma long nhục thân, nói. Thiên địa ung dung, duy ma vĩnh hằng, chúng sinh bất diệt, ta liền bất diệt. Ánh mắt thâm thuế xuất hiện, la hầu đứng ở chỗ này, diễn hóa kinh khủng ma khí. Ma khí thu liếm. La hầu lần nữa đứng tại hồng hoang đại địa, nói Đã bao nhiêu năm cuối cùng đứng tại cách này đại địa bên trên Lăng thiên đem bản tỏa nhục thân diễn hóa hình thành phương Tây Bạch Hổ Để Bạch Hổ chủ thôn phải canh kim chi khí chấn áp bản tỏa ma khí Đã nhiều năm như vậy, ma khí đều sắp bị ma diệt Mặc dù bây giờ bằng vào Phật giáo lại xuất hiện Nhưng là so sánh trước kia chênh lệch quá nhiều chuẩn đề sắc mặt đau khổ mong đợi nhìn xem La Hầu, hắn hy sinh Phật giáo khí vận càng là lấy tinh huyết của mình cứu ra La Hầu tự nhiên muốn La Hầu xuất thủ. La Hầu tay áo hất lên, một sợi thâm thúy khói đen bỗng nhiên xuất hiện. La Hầu lập tức nói ra, đây là bản tỏa một đạo bản nguyên ma khí, ngươi đem đầu nhập nhân gian, liền sẽ dung nhập thương triều khí vận thần long thể nổi. Khí vận nhập ma cách này đế hoàng cũng sống không được bao lâu. ma lại có bản tỏa ma khí áp chế, ngươi có thể đối phó thứ 10 thế đế hoàng. Còn làm sao xuất thủ, liền xem chính ngươi. Bất quá cách này một tia ma khí, có thể ẩn tàng khí tức của ngươi. Chuẩn đề chậm rãi kết quả cách này bản nguyên ma khí, vô cùng kích động. Đa tạ lão tổ, ta tất nhiên đem thương triều hủy diệt. Sau đó cướp đoạt tam thanh khí vận trợ giúp lão tổ khôi phục. Lập tức chuẩn để rời đi nơi đây, không xem qua quang mang lấy mang theo hưng phấn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 515. la hầu phân hồn. Chuẩn đề rời đi, vẹn vẹn còn lại cái này đen kịp ma thổ. La hầu từ bạch hổ trụ phong ấm phía dưới xuất hiện, lăng thiên tự nhiên không biết được. Coi như biết được, cũng sẽ không để ý. Hiện tại la hầu trinh lệ quá nhiều, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ cao thủ. Giờ phút này, cái này ma thổ bên trong, la hầu nhìn chăm chú xa xa cây cột. Đến bây giờ còn không thể dung chuyển nửa điểm cái này lăng thiên thủ đoạn thật sự là không dám tin. bất quá bản tòa cuối cùng xuất hiện, mượn nhờ chuẩn đề cái này ngu ngốc tinh huyết cùng số mình xuất hiện, mà lại bản tòa lấy cái này ôn dưỡng vô số năm cựu long ma long chi thể chẳng phải đằng sau liền sẽ khôi phục đỉnh phong. còn chứng đảo hỗn nguyên, vậy liền cần đem trước kia đồ vật bại lộ. La Hầu thản nhiên nói, bất quá giữ tờn khuôn mặt tràn ngập kinh khủng, hai đạo máu đỏ tươi chỉ từ mơ hồ trong con mắt bắn ra kinh khủng ma khí không ngừng lan tràn. Làm ma tộc La Hầu đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. La Hầu dung nhập cách này đen kịp ma thổ bên trong, sau đó xuất hiện tại một tôn đen kịp ma điện bên trong. Lăng thiên cũng không biết cách này phương Tây bên trong, lại còn có như thế một tôn ma điện. La Hầu đi vào trong đó, nói, còn tốt thứ này vẫn còn, lúc trước để phòng vạn nhất vật lưu lại, hiện tại cuối cùng có thể sử dụng đến. La Hầu tự lẩm bẩm, sau đó yên lặng tại trong ma khí. Không nói đến những này, liền nói chuẩn đề. Chuẩn đề thu hoạch được La Hầu một tia bản nguyên ma khí, liền hào hứng tiến về thương triều Quốc Đô cũng chính là triều ta. Chuẩn đề ánh mắt hiện ra một vòng vui sướng, nói Chính là chỗ này, cách này đã là thương triều khí vận thần long chi địa Ngươi cũng dám tiêu diệt nhân gian Phật giáo, bản tỏa liền để ngươi thương triều diệt vong Chuẩn đề đạp trên triều ca trên không, đem lòng bàn tay một tia ma khí ném ra Đây chính là la hầu ma khí, vô cùng kinh khủng ma khí Ma khí chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi rơi vào thương triều khí vận thần long. Trong nháy mắt, tại phía xa phương tây la hầu cảm ứng được, hiện ra một vòng giữ tợn mỉm cười. Lập tức kinh khủng ma khí bao phủ, sau đó la hầu trong nháy mắt bóp bóp tiên pháp, nói. Ma khí sung. Lời nói rơi xuống triều ca bên trong bản nguyên ma khí hóa thành từng đầu thật nhỏ ma long sau đó hình thành một cái huyền diệu trận pháp trong nháy mắt dung nhập khí vận thần long thể nổi liền tại thời khắc này khí vận thần long ngửa mặt lên trời gào thét khí vận chi hải lăn lộn thôn phệ không ít nhân tộc khí vận sau đó mở hai mắt ra hiện ra bôi đen đỏ thương triều khí vận thần long lại bị ma khí xâm lấn la hầu thì là cười lạnh ma vô sắc vô tướng Liền xem như khí vận bản tỏa cũng có thể xâm lấn Lời nói rơi xuống La hầu câu thông khí vận thần long Sau đó lấy trận pháp ẩm ẩm dẫn đồng nhân gian khí vận chi lực Cái này khí vận chi lực cũng thuận bao phủ la hầu La hầu tu vi cấp tốc khôi phục Bất quá la hầu hai tay bóp bóp Nói Ma khí tung hoành Nương theo gào thét, Khí tức kinh khủng chậm rãi chảy xuôi Khí vận thần long trầm rãi ngưng tụ một cái đen kịt trận pháp. Oanh! Chỉ một thoáng, bầu trời phong vân đột khởi, lôi quang chớp động ầm ầm truyền ra trận trận sấm rền thanh âm, một mảnh mấy vạn rằm mây đen bao trùm phía trên chiều ca. Lập tức cuồng phong nổi lên, bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to, dốc sách tiếng mưa rơi tại đêm tối một chút xíu oanh quẩn. Ở trong mắt nhân tục, đây bất quá là một loại bão tố. Ở trong mắt Tam Thanh cái này cũng bất quá là một loại bảo vũ. So sánh La Hầu, Tam Thanh hay là kém xa lắm. Phương Tây La Hầu thì là ngồi xếp bằng, nói. Hoàn mỹ, nhân tộc thể nội dục niệm diễn hóa ma khí, thật sự là tinh thuần vô cùng. Xem ra bản tỏa muốn càng nhanh khôi phục, thật đúng là cần ma tộc trợ giúp. La Hầu hai mắt nhắm lại, chậm rãi diễn toán, nói. Nguyên lai là chuyện như vậy, còn có tổ long tái thế thể chất, thật sự là hoàn mỹ thể chất, còn có thể trợ giúp bản tòa đột phá hiện tại cửa chào ma long. La hầu lúc đầu vẻn vẻn muốn mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện, nhưng là không nghĩ tới thôn phệ nhân tộc thể nội ma niệm, vậy mà lại khôi phục nhanh như vậy. Chỉ có thể nói nhân tộc nội tâm quá phức tạp đi, cái này dẫn tới la hầu hứng thú. Sau đó mượn nhờ khí vận thần long thôi diễn biết được bàn vương một chút. Bài Trong lúc nhất thời, La Hầu nói Diễn hóa Lập tức La Hầu bước ra một giọt tinh huyết, sau đó chảy vào nhập trong hư không. Triều ca, khí vận thần long mở ra màu đỏ tươi hai mắt, sau đó tại mưa to gió lớn che lấp lại, chậm rãi chảy vào triều ca trong hoàng cung. Một cây mang thai nữ tử, toàn thân đỏ lên, đã bụng to ra, chậm rãi hội tụ đã đạt tới ma khí, sau đó tạo dựng hình thành từng cái trận pháp, tiếp dẫn một giọt đen kịp máu tươi. Cái này máu tươi ở giữa chảy vào nhập nữ tử này thể nội, lập tức năng lượng kinh khủng xông vào nữ tử thể nội. Ha ha! La hầu làm xong đây hết thảy, không khỏi cười to. Không sai, không sai. Đây chính là náo động khởi nguyên. La Hầu nói, hai mắt bắn ra màu đỏ tươi quang mang, gắt gao nhìn chăm chú ma khí hội tụ hình tượng. Hình tượng này chính là một nữ tử, nữ tử thể nội ẩn chứa một cái rồng thai. Đây là tương lai hoàng đế, cũng là ẩn chứa thương triều đời thứ hai hoàng đế, càng là thương triều tích lũy mười đời hoàng đế. Tử vi chi khí, tổ long mệnh cách. Bây giờ bị La Hầu ma huyết dung hợp, đã hóa thành khủng hoàng vô cùng ma long. Mệnh cách cũng từ cửa trảo tổ long, hóa thành cửa trảo ma long, mà lại ẩn ẩn hiện ra tiến hóa chi thế. La Hầu rất là hài lòng, sau đó nói ra. Đây chính là náo đồng khởi nguyên, bất quá cũng là bản tỏa quật khởi một bước. Bất quá liền để náo đồng càng thêm. cuồng dã đứng lên đi. Thiên địa càng loạn càng tốt, càng loạn liền sẽ dẫn phát chúng sinh oán niệm, những oán niệm này chính là ta khôi phục chất sinh dưỡng. Ha <cười> ha! La Hầu làm xong hết thảy, bắt đầu bằng vào thương triều khí vận thần long thôn phệ toàn bộ triều ca tất cả mọi người ma niệm. Còn thôn phệ toàn bộ thương triều, hiện tại La Hầu còn không có bản sự này, dù sao hắn vẹn vẹn khống chế khí vận thần long một thành mà thôi. Chuẩn đề đây là không biết, nhìn xem khí vận thần long bị ma khí nhiễm, liền mang theo một vòng hưng phấn. Thương triều diệt vong, tam thanh giáo phái làm không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Xem ra bản tỏa cần hảo hảo kế hoạch một phen. Lập tức chuẩn đề cũng rời đi, vui sướng hướng về phương Tây bay đi. Bất quá bây giờ thương triều hoàng đế căn bản là không phát hiện được, bản vương thì là đã nhận ra, cười lạnh. Có người gia nhập trận này trò chơi sao? Càng loạn hồng hoang càng tốt, ngươi đến ta thật sự là hoan nghênh." Bàn Vương lạnh lùng nói, lập tức nhìn về phía Thương Thiên. Thiên đình bên trong Tổ Vu điện, Luân Hồi đạo nhân nhìn về phía tu luyện Lăng Thiên. "Chủ nhân, cái này ma khí có chút vấn đề, tựa như là La Hầu xuất hiện." Lăng Thiên không nói gì thêm, vẻn vẻn nói Tới vừa vặn, ma tộc còn có cái này còn sót lại khí vận. Hiện tại dung hòa Phật giáo tới, vậy liền đem thôn phệ. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống tràn ngập cái này tự tin. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 516 Chủ vương triều bái. Trong nháy mắt, mấy chục năm rời đi. Thương triều bên trong, đế hoàng băng hà. Chủ vương đăng cơ, khống chế thương triều. Chủ vương khác biệt, so sánh phổ thông nhân tục, lực lớn vô cùng càng là tinh thông võ đạo. Đăng cơ hoàng vị đằng sau thương triều càng phát cường đại, các nước chư hầu tại chủ vương dưới chướng đều là tâm phục khẩu phục. Cố nhiên có ít người chất vẫn chủ vương, thậm chí hoài nghi chủ vương mạch máu trong người phản tổ ẩn chứa vu tộc huyết mạch. Đáng tiếc cường ngạnh chủ vương không chút nào để nhị chiến tranh, liên tục đem các nước chư hầu đè chế để bọn hắn không dám nói lời nào. Một ngày này chủ vương xử lý chính vụ, nói: Thái sư có chuyện gì? đã thấy một người đi tới tóc bạc minh mang, lại càng già càng rẽo dai. Người này chính là văn trọng tiệt giáo đệ tử đời ba người nổi bật. Đi theo thương triều hoàng đế thành lập lớn như vậy thương triều. Tại cách này cả triều văn võ bên trong, văn trọng là tiệt giáo người phát ngôn, cũng là thương triều thái sư. Liền xem như chủ vương đối mặt văn trọng cũng phải khách khách khí khí. Giờ phút này, văn trọng nói ra. Đại vương, sau ba ngày chính là hậu thổ nương nương sinh nhật. Mỗi khi gặp ngày hôm đó, đại vương đều muốn tiến về hậu thổ miếu tế bái. Chủ vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hậu thổ nương nương, sáng tạo nhân tộc, Quả nhân tự nhiên tế bái thái sư. Bài xong xuôi cũng được. Lời nói rơi xuống, liền rời đi cung điện. Bất quá chủ vương rời đi, nội tâm thì là không ngừng nhảy lên, một loại đen kịch quang mang chậm rãi chảy xuôi. Phương Tây Chi Địa La hầu truyền đến một vòng mỉm cười. Lấy ma khí ăn mòn để chủ vương tổ long mệnh cách hóa thành ma long mệnh cách. Hiện tại cuối cùng đi vào một bước cuối cùng. Một khi một bước này hoàn thành chủ vương chính là bản tỏa cường đại hóa thân. Cũng là bổ túc hiện tại cổ trào ma long chất sinh dưỡng. Sau ba ngày chính là thiên hạ đại loạn ngày. La hầu ngửa mặt lên trời cười to. Mười mấy năm trước rút lại phía sau đem mình một tia thần niệm cùng ma huyết rót vào hay là hài nhi chỗ vương thể nội Lấy ma khí cảm nhiễm tổ long mệnh cách chỗ vương đem tổ long hóa thành ma long Cái gọi là tổ long chính là cỡ trảo kim long Bây giờ thì là hóa thành màu đen Lấy màu đen che lớp màu vàng hóa thành cỡ trảo ma long Ma long chuyển hóa liền sẽ đem mệnh cách hóa thành ma long cách này cửu trảo ma long có thể bổ sung la hầu nhục thân dù sao hiện tại la hầu chính là cửu trảo ma long bằng vào chùa vương mệnh cách làm không cẩn thận thực biết xông vào mười trảo ma long chính vì cực số mười chính là nhị thiên mười trảo ma long đoán chừng chính là hỗn nguyên chi cảnh vì vậy la hầu phải liều mạng một cái không bằng hỗn nguyên mãi mãi cũng là sâu kiến la hầu chờ mong tay áo hất lên hướng về thương triều bay đi. đang bay đi thời điểm Phật giáo chuẩn đề cũng rời đi tu di sơn. chuẩn đề nói, cách này là hầu bản nguyên ma khí quá chậm, coi như ăn mòn thương triều khí vận, nhưng là cũng cần mấy đời mới có thể để thương triều diệt vong. tại như thế chờ đợi đoán chừng nhân gian lại không Phật giáo, không được phải nhanh một chút hủy diệt thương triều chuẩn đề lặng yên suy nghĩ, trong lòng hiện ra một cái kế hoạch. Sau ba ngày, chiều ca, Chu Vương hai mắt ửng đỏ, chậm rãi đi vào Hậu Thổ miếu. Văn trọng nhìn về phía Chu Vương, vẻn vẹn cho là hắn không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá Chu Vương bước vào Hậu Thổ miếu trong nháy mắt, toàn bộ thương triều khí vận đại trận ngang. Chiều ca khí vận thần long ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc đầu màu vàng khí vận thần long, vậy mà tại trong nháy mắt hiện ra màu xám. Một cỗ màu đen như mực chậm rãi tràn ngập, sau đó che lớp toàn bộ khí vận thần long. Oanh! Khí vận chi hải lăn lộn, toàn bộ khí vận chi hải đều bị nhiễm hình thành màu đen. Toàn bộ thương triều khí vận chấn động, màu đen long khí ẩn ẩn du đãng bắt đầu. Đã thấy cách này đen kịp khí vận thần long, hướng về toàn bộ nhân gian bay đi. Thương triều cố nhiên khí vận bàng bạc, nhưng là địa phương khác các nước chư hầu cũng là ẩm chứa khí vận. Cái này đen kịp khí vận thần long lao ra đối mặt cái khác khí vận ngụm lớn cắn xé. Trong nháy mắt, mười mấy cái các nước chư hầu khí vận đều bị thôn phệ. Lúc đầu cổ trảo ma long, ngay tại hướng về mười trảo tiến hóa. Văn trọng cảm giác được khí vận chấn động kinh hồn. Đây là có chuyện gì? Khí vận thần long làm sao lại như thế chấn động. liền tại văn trọng không biết làm sao thời điểm côn luân sơn tam thanh cũng là vượt gì vô cùng. Ba cái khí vận bảo tăng tu vi tốc độ cũng là cấp tốc tăng lên. Vậy mà đột phá cảnh giới bây giờ. Lão tử nói. Này sao lại thế này. Khí vận làm sao lại bảo tăng. Thông thiên lắc đầu đối với tên một chỉ. Đây là cái gì màu đen khí vận thần long. Này sao lại thế này, mà lại cái này thần long vậy mà hướng về mười trảo tiến hóa? Nguyên thủy thiên tôn Không có khả năng, dựa theo cửa long phi thiên đại thế, thế hệ này chủ vương tối đa cũng liền thủy tổ long chi thể, căn bản sẽ không mấy sẽ không trước hiện tại mười trảo. Mười trảo chính là thập toàn thập mỹ, đây chính là nghịch thiên. Cái này sao có thể? Tam thanh rung động, nhân gian nhân giáo cũng là chuyện đến lời nói. Thái Thanh. Không đúng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đen kịp thần long ẩm chứa ma khí, cố nhiên cái này ma khí không thể thẩm tra, nhưng là vẫn mang theo ma khí. Thượng Thanh. Không biết, chẳng lẽ là chỗ vương xảy ra vấn đề gì không Thành? Ngọc Thanh. Chúng ta tiến đến nhìn xem là được. Tam Thánh nói, bất quá giữa thiên địa hiện ra một vòng áp lực mênh mông. Đã thấy thương thiên phía trên ầm ầm hiện ra một tôn to lớn lưu quang. Cái này lưu quang chậm rãi diễn hóa, hình thành che khuất bầu trời cự trưởng. Bàn tay này ẩn chứa năng lượng kinh khủng, càng là ẩn chứa minh mông uy áp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Tam thánh kinh hốt. Đây là bản tôn, bản tôn làm sao nổi giận? Côn Luân Tam Thanh cũng là mắt trợn tròn. Này làm sao Ta ẩn ẩn cảm giác một cỗ kinh khủng sát ý tựa như toàn bộ hồng hoang đều muốn diệt vong một dạng. Phương Tây Chi Địa, la hầu chỗ. hỗn chứng. Chuẩn đề ngươi dám, ngươi đây là đang muốn chết. La hầu gào thét, hoàn toàn cũng là bởi vì chuẩn đề. Hậu thổ miếu vũ bên trong, chuẩn đề toàn thân run rẩy, cảm giác khí tức kinh khủng khóa chặt mình. Hắn bất quá là đem mê hồn hương để ở chỗ này, muốn mê hoặc chủ vương, để chủ vương đối với hậu thổ bất kính, bộ dạng này liền có thể lấy vu tộc tiêu diệt thương triều. Thế nhưng là vừa mới nhóm lửa mê hồn hương, để chủ vương viết xuống dâm thơ. Biết vừa mới viết ra, vậy mà dẫn tới chủ vương gào thét, toàn thân phát ra ma khí tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú mình. Chuẩn để trợn mắt hốc mồm. Lập tức biết được mình tựa như phá hư la hầu kế hoạch gì. Vì vậy trực tiếp xé nát hư không rời đi nơi đây. Chưa từng nghĩ, vừa mới rời đi nhân gian, giữa thiên địa hiện ra uy áp càng là mênh mông. Lại nghe bầu trời truyền đến gào thét Chuẩn để, ngươi cũng dám tính toán vu tục càng làm cho nhân tộc viết xuống vũ nhục hậu thổ lời nói. Các ngươi đây là đang tìm đường chết. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 517. Lăng thiên nổi giận, rống, cả hồng hoang đều đang gầm thét, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Đã thấy 10 cái tổ vu xuất hiện từng cách đứng ra, khí tức kinh khủng tràn ngập. Chuẩn đề hoàn toàn nghĩ không ra, vẹn vẹn một bài thơ ca, vậy mà dẫn tới 10 cách tổ vu. Cách này 10 cách tổ vu đứng tại hư không, khí tức kinh khủng tràn ngập đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Bất quá cách này lưu quang xẹp qua, hình thành bàn tay khổng lồ. Bản tỏa không hỏi hồng hoang sự tình các ngươi quên bản tỏa uy nghiêm sao. Thư vu mờ mịt lời nói hiện ra, vạn đảo gào thét Chuẩn đề run dày kinh khủng uy áp để nó hai đầu gối quỳ xuống đất. Run run dày dày nói ra. Cái này. Đây là lăng thiên. Toàn bộ hồng hoang đều nổ trong truyền thuyết thần thoại trong truyền thuyết đề nhất nhân. Hiện tại xuất hiện, xuất hiện. Từ khi giết chết tam túc kim ô, lăng thiên cũng rất ít xuất hiện. Hôm nay nội tâm hiện ra một vòng phấn nộ. Mới hiểu chuẩn đề tính toán càng là nhìn ra chủ vương cùng la hầu quan hệ. Hậu thổ là. Hậu thổ là lăng thiên nữ nhân. Một phàm nhân cảm tạ ra loại vật này. Lăng thiên chính là đem nhân tộc cho diệt sát. Dám nói cái gì? Bất quá này chủ yếu chính là chuẩn đề mê hoạt. Cái này khiến lăng thiên càng là phẫn nộ. Khí tức kinh khủng rơi xuống. Nương theo lời nói để chuẩn đề hãy nhiên. To lớn kim quang diễn hóa trong tay, đem chuẩn đề bắt bỏ vào lòng bàn tay. Oanh! Chuẩn đề không thể thừa nhận cái này kinh khủng uy áp trong nháy mắt bị bóp nát, bất quá tại một cỗ lực lượng thần bí phía dưới khôi phục. Đột nhiên, đại địa không ngừng hội tụ, diễn hóa hình thành giấy núi cùng nếp uốn. Giấy núi vỡ ra, hiện ra địa đạo chi nhẵn. Thương thiên cũng đang gầm thép, hiện ra một vòng viết sách chậm rãi hiện ra thiên đạo chi nhãn lăng thiên nổi giận địa đạo cùng thiên đạo cũng là cảm giác hãi nhiên vì vậy tất cả đều xuất hiện nương theo phấn nộ lăng thiên hỗn nguyên bát trọng thiên khí tức phát ra đây là vĩnh sinh đại đạo bát trọng thiên uy áp toàn bộ hồng hoang hồng hoang ầm ầm lắc lư tưởng như sắp sụp đổ toàn bộ hồng hoang đều đang sợ hãi sợ một cách không tốt Toàn bộ hồng hoang đều hủy diệt. Bị bóp nát chuẩn đề, hiện tại đơn giản muốn hỏng mất. Hắn mặc dù khôi phục, nhưng là biết được mình vô ý thức cử động, vậy mà treo chọc phiền toái lớn như vậy, đây quả thực là khóc không ra nước mắt. Đột nhiên trong hồng hoang linh khí hội tụ, hướng về trung tâm hội tụ. Linh khí tựa như hội tụ một bức tranh, bất quá trong bức tranh hiện ra một cái cử đại khuôn mặt. Khuôn mặt này hiện ra toàn bộ hồng hoang càng là lắc lư, sau đó hai đảo kinh khủng ánh mắt hiện ra, liếc nhìn toàn bộ hồng hoang. Đây chính là lăng thiên, khuôn mặt này chính là lăng thiên khuôn mặt. Nhìn chăm chú chuẩn đề tựa như nhìn chăm chú một con kiến hôi. Chuẩn đề hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân run rẩy hoàn toàn không biết làm sao nói. Trong hồng hoang đối mặt loại tình huống này tất cả đều tại dẫn mắng. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện. Lão tử, chuẩn đề cách này ngô ngốc, đây là muốn làm cái gì? Muốn chết cũng không mang theo như thế muốn chết, chọc giận vị này, Hồng Hoang còn cần hay không? Đem Thương Thiên diễn hóa mặt mũi của mình, vẻn vẻn hư ảo, nhưng là cũng vô cùng kinh khủng. Thông Thiên, thật mạnh quá mạnh. Đây chính là Hồng Hoang chi chủ sao? Vẹn vẹn phấn nộ thiên đạo cùng địa đạo nương theo toàn bộ hồng hoang đều đang chấn động Nhân tộc lão tổ tất cả đều xuất hiện Huyết hải gào thét Luôn hồi chấn động Đây chính là cường giả Đây mới là cường giả Thông thiên ánh mắt hiện ra hâm mộ càng là mang theo sùng bái Nguyên Thủy cũng là nói Đây mới là cường giả Đây mới thật sự là cường giả tư thái Tiếp dẫn Ai Sư để làm cái gì vậy? Làm sao trêu chọc người này? La Hầu Rống Lăng Thiên, ngươi làm sao cường đại như vậy? Bản tỏa không cam tâm Ta nhất định phải siêu việt ngươi Siêu việt ngươi La Hầu có thể suy đoán Lăng Thiên cường đại cỡ nào Nhưng là hiện tại xem ra Lăng Thiên thật sự là vượt qua ngấm lại Quá kinh khủng Lăng Thiên hai mắt nhắm lại Chầm rãi nhìn chăm chú toàn bộ hồng hoang Đột nhiên, Lăng Thiên nhìn về phương Tây chi Địa. Tìm được. La Hầu ngươi tốt nhất. Phần một chút. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu phương Tây Đại Địa, xuất hiện tại một tôn cung điện. Cung điện bên trong chính là La Hầu. La Hầu nuốt một ngụm nước bọt, nói. Lăng Thiên. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt diễn hóa Lăng Thiên hư ảnh, hiện ra tại La Hầu trước mặt, nói ra. Không sai. Ngươi lại có thể trốn tới cách này khiến ta lau mắt mà nhìn. Không biết ngươi có thể mang đến cho ta bao lớn niềm vui thú. La hầu buông xuống sợ hãi gầm thét. Niềm vui thú. Cái gì niềm vui thú? Lăng thiên. Bản tỏa nhất định thắng qua ngươi. Lăng thiên. Vậy bản tỏa liền đang mong đợi. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Sau đó ánh mắt sụp đổ. huyễn ảnh cũng sụp đổ. La Hầu thì là lập thân mà lên, cuồng bảo thần thức từ hai mắt bắn ra mà ra, trong nháy mắt gào thét. "Rống! Lăng Thiên, bản tỏa nhất định siêu việt ngươi." La Hầu gầm thét, Lăng Thiên thì không cần quan tâm nhiều. Giờ phút này, Lăng Thiên ngưng tụ linh khí khuôn mặt, đối người ở giữa Cẩu Châu rơi xuống một đạo quang mang. Nhân tộc ẩn chứa vu tộc tinh huyết, lấy vu tộc tinh huyết diễn hóa nhân tộc Bây giờ nhân tộc chuẩn bị đầy đủ vu tộc huyết mạch, từ khi nhân tộc thể nội vu tộc huyết mạch vĩnh viễn không phản tổ, nhân tộc cũng mất đi tu luyện tư cách. Phàm là nhân tộc người, lại không tư chất tu luyện chúng sinh vây ở nhân tiên chi cảnh không được tồn tiến. Có lẽ có cơ duyên giả thu hoạch được vu tộc thừa nhận, liền có thể tiếp tục tăng lên. Còn lại tư chất tước đoạt, vĩnh sinh không vào. Ngoài ra, nhân gian cửa châu chính là không chu toàn chi địa, ngày sau nơi đây linh khí không tải tăng nhiều, sẽ chỉ cắt giảm. Đợi 300 năm đằng sau, nơi đây linh khí liền tiêu hao hầu như không còn tiến vào mạc pháp thời đại. Lăng thiên lời nói rơi xuống, bầu trời hiện ra đại đạo lời nói, diễn hóa to lớn phong ấm, trong nháy mắt rơi xuống cửa châu bên trong. Lập tức năng lượng kinh khủng hiện ra, thôn phệ nhân tộc thể nội vu tộc tinh huyết. Trong lúc nhất thời, nhân tộc nương theo vu tộc tinh huyết trôi qua, bọn hắn cường đại thể chất, khí lực của bọn hắn tất cả đều biến mất. Lăng Thiên lửa giận, rốt cuộc thiêu đốt đến nhân tộc trên thân. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng triệt để chặt đứt cùng nhân tộc một chút xíu ràng buộc. Hậu thổ miếu bên trong, vô số nhân tộc hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về thương thiên triều bái, còn xin vu tộc không nên trách tội, không nên trách tội. đáng tiếc những lời này không có bất kỳ cái gì tác dụng. hiện tại nhân tộc vì tư lời đã không phải là dĩ vãng nhân tộc. mặc dù trong đó lũ lụt sông ra bọn hắn ít kỷ, nhưng là chỉ cần ít kỷ vẫn tồn tại, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. lăng thiên cũng là phẫn nộ, nữ nhân của mình cũng bị trêu đùa. Không giết bọn hắn liền đã rất khai ăn. Giờ khắc này, Lăng Thiên nhìn chăm chú chuẩn đề tiếp tục nói ra. Chuẩn đề tước đoạt sinh tồn quyền lợi, linh hồn luôn hồi vạn năm, nhận hết vô tận gặp chắc trở thẳng đến linh hồn ma diệt. Lời nói rơi xuống, chuẩn đề ở giữa sụp đổ thiên đạo ở giữa xiềng xích cũng bị chặt đứt. Thiên đạo căn bản vô lực phản kháng, chuẩn đề cũng trực tiếp bị ném vào lục đạo luôn hồi bên trong. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website, điêu chuyện.org, chương 518, thiên địa chấn động, hồng hoang chấn động, cũng chưa từng nghĩ có hôm nay, lăng thiên nổi giận thật sự là thiên địa sụp đổ. Thiên địa xuất hiện, địa đạo xuất hiện, tại cái này hồng hoang đại địa phía trên ầm ầm lắc lư. Hồng hoang lắc lư tựa như sắp hủy diệt. Cái này áp lực minh mông đem tròn cái hồng hoang đại đạo áp chế gào thét. Lăng Thiên ngưng tụ to lớn khuôn mặt, truyền đến gầm thét. Từ đó trong hồng hoang lại không Phật đạo, lại không Phật giáo. Phàm là tu Phật người, liền nhận vĩnh viễn nguyên dược. Tu Di Sơn đại lôi âm tử từ đó phong ấm, không có người nào xuất hiện. Tiếp dẫn vĩnh chấn Tu Di Sơn, dám đi ra một bước, vạn kiếp bất phục, oanh. Nương theo lời nói, sấm sét đất trời, vô tận lôi điện chậm rãi hạ xuống. Lôi điện xen lẫn, hình thành một cái cử đại phong ấm, sau đó rơi xuống Tu Di Sơn phía trên. Lăng thiên ngưng tủ to lớn khuôn mặt cũng chậm rãi tiêu tán, cái kia có chút trí tủ thiên đạo chi nhãn cũng là hiện ra sợ hãi, sau đó chậm rãi biến mất. Địa đạo chi nhãn càng là mang theo không cam lòng, biến mất tại đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang yên tĩnh im ắng, Quá kinh khủng, thật sự là quá mạnh mẽ. Trong mắt bọn hắn, Lăng thiên chính là một cái thần thoại. Cố nhiên nội tâm có không thể xóa nhòa sợ hãi, nhưng là nương theo tuế nguyệt trôi qua, cái này sợ hãi cũng đang không ngừng yếu bớt. Hôm nay lăng thiên xuất hiện, để bọn hắn sụp đổ, để bọn hắn biết được lăng thiên cường đại. Côn luôn sợn. Lão tử nói. Thông thiên. Tiệt giáo đệ tử tất cả đều trở về, hắn và thương triều khí phận dung hòa đệ tử, liền từ bỏ đi không phải cách này vu tộc lửa giận đốt tới trên người chúng ta vậy liền nguy hiểm nguyên thủy thiên tôn nói không sai cách này chổ vương cố nhiên là chuẩn đề mê hoạ nhưng là nhân tộc ít kỷ cũng đã chọc giận vu tộc nhân tộc từ đó không có tư chất tu luyện nhân gian cẩu châu tức thì bị phong ấn hình thành một cách mặt pháp thời đại cách này đằng sau nhân tộc sẽ là bộ dáng gì cũng không biết Thông thiên im lặng gật đầu, nói, ta minh bạch liền tại vừa rồi nhân tộc cường giả, đã cắt đứt thương triều khí vận. Thương triều từ đó diệt vong, lúc đầu chín đời, hiện tại đã hóa thành đời thứ hai mà chết. Thông thiên lắc đầu, lập tức nhìn về phía nhân gian. Nhân gian cửa châu trầm rãi lập lòe cái này đại đạo xiềng xích, linh khí không thể tiến vào bên trong, chỉ có thể ở chỗ nào tiêu tán bên trong lòng đất long mạch cũng bị xiềng xích phong ấn, không thể tiết lộ một tia linh khí. toàn bộ nhân tộc đã tiến vào mạt pháp thời đại thần thoại sẽ từ cửa châu biến mất. nhân tộc hậu thổ miếu, nhân tộc quỳ lạy nhìn chăm chú trung tâm hậu thổ tượng đá. toại nhân thị nói, đại ca, chúng ta nhân tộc, phi phàm lắc đầu nói, biết nhân tộc làm sao tới sao. Biết ta thân phận thật sự sao? Ta vốn chính là Lăng Thiên chấp niệm hóa thân, Lăng Thiên cũng là ta bản tôn. Nhân tộc sở dĩ xuất hiện, hoàn toàn chính là bản tôn nổi tâm lo lắng. Bản tôn mặc dù là vu tộc, nhưng là trước kia cũng có được nhân tộc qua lại. Vì vậy trước kia, bản tôn đối đãi nhân tộc, thậm chí siêu việt vu tộc. Đáng tiếc nhân tộc dục vọng để bản tôn phản cảm xem ra chúng ta sai đại đạo tốt lính ngộ nhưng là lòng người so đại đạo còn muốn phức tạp. Toại nhân thì hãi nhiên nhìn về phía hạn bạc cùng kiếm tôn hai người cũng là lắc đầu bọn hắn đều là lăng thiên tam thi đối với hiện tại lăng thiên nổi giận cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận hậu thổ miếu quỳ người mản đại thế bọn hắn cũng không thể để lăng thiên thay đổi chủ ý nhân san nhân giáo thái thanh bản tôn đã nhấn nhìn không được nhân tộc chúng ta tại nhân tộc cũng đã chuẩn bị hoàn tất ngọc thanh không sai thương triều nhất định diệt vong đằng sau chính là chu triều nhưng là chúng ta ủng hộ thì là tần triều thượng thanh cẩu lê bộ tộc có thể trở về trở về lấy cẩu lê bộ tộc xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn tới hậu thổ miếu bên trong duy trì lấy cẩu lê bộ tộc thống nhất nhân tộc chúng ta thành công Bất quá Tam Thanh tuyệt đối duy trì Chu Triều, giữa chúng ta đại chiến cũng bắt đầu. Tam Thánh chậm rãi cười tựa như chờ mong chiến tranh ráng lâm. Chính như Tam Thánh lời nói, bây giờ Tam Thanh ngay tại yên lặng diễn toán. Thông Thiên nói ra. Thiên mệnh về Chu. Nguyên Thủy nói. Chu Triều sao? Xem ra chúng ta cũng phải hành động, không phải thế lực khác sẽ xuất hiện. Lão Tử. Không sai. Chúng ta duy trì thương triều thu hoạch được không sai thu hoạch. Lần này vương triều thành lập tuyệt đối sẽ dẫn tới nhân giáo xuất thủ. Tam thanh suy nghĩ, liền phân phó đệ tử. Không nói đến những người này như thế nào, liền nói thương triều như thế nào. Thương triều hiện tại có chút sụp đổ thậm chí có chút lớn loạn. Văn trọng từ mình sư phụ chỗ nào đã biết được chủ vương những xuống đại họa. Mặc dù chủ vương tình có thể hiểu, nhưng là đối mặt cường giả hắn có tư cách gì đi phản bác. Văn Trọng lắc đầu, nói. Chuẩn đề, Phật giáo. Hết thầy đều là các ngươi làm hại. truyền lệnh xuống, nhân tộc bên trong. Dám chân tàng Phật kinh, giết không tha. Mấy cái đại thần rời đi, Văn Trọng lo lắng nhìn xem chậm rãi đi tới chủ vương. Xảy ra chuyện lớn như vậy biết đến không chỉ là văn trọng. Dù sao hiện tại cả triều văn võ, rất nhiều đều là người tu tiên tự nhiên biết rõ đây là tình huống như thế nào. Nhân tộc tư chất đều bị tước đoạt trong cơ thể của bọn họ ít một chút đồ vật, bọn hắn làm sao không biết. liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm lại nhìn thấy chủ vương đi tới, nói. Quả nhân còn chưa có chết, các ngươi vẻ mặt cầu xin làm cái gì. Gào thét lời nói chuyện vang, sau đó tay áo hất lên, làm đến trên long y, màu đỏ tươi ánh mắt tràn ngập sát ý. Thái sư truyền lệnh xuống, Phật giáo vĩnh trừ, nhân tộc tuyệt đối không thể có Phật giáo xuất hiện. Quả nhân mặc dù bị chuẩn đề ngây hoạt, đúc xuống đại hỏa. Nhưng là quả nhân sẽ đi bồi tội, đem nhân gian tất cả hòa thượng bắt lại, tất cả đều xử tử, sau đó đánh bại hậu thổ nương nương đợi tế bái đằng sau chính là loạn chiến. Bây giờ những người khác nghĩ đến thương triều địa vị quả nhân liền muốn nhìn xem. Đến cướp đoạt bản tỏa đế vị. Chủ vương nói ra. Khí tức kinh khủng ập hồ, phóng thích kinh khủng ma khí. Giờ khắc này chủ vương đã không phải là chủ vương, mà là la hầu. Bị la hầu đoạt xá chủ vương, một cái kinh khủng ma. Chủ vương rời đi. Văn trọng nhẹ gật đầu tận tâm xử lý. Bọn hắn mặc dù đều có sư môn, nhưng là đối với Thương Triều là vô cùng trung tâm. Chùa Vương đi vào hậu cung nói: Hy vọng ngươi có năng lực, yên tâm ta là bản vương, ngươi là la hầu, hai chúng ta hợp tác, tự nhiên có thể bảo hộ Thương Triều. Sau đó hội tụ nhân tộc khí vận đối phó Lăng Thiên. Hắn rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không phải quá yếu Chúng ta đành phải hợp tác, đợi thống nhất đằng sau, lợi dụng ma khí thay thế linh khí, lấy nhân tục đối phó vu tục. Bàn vương lạnh lùng nói ra. Chủ vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, nắm chặt nắm đấm đi vào hậu cung bên trong.